các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế ấy mẹ, con có phụ giúp được bao nhiêu đâu. Sang đây á con lại sinh thêm hai cháu. 10 năm đầu coi như là chỉ có một mình nhà con đi làm thôi, gây dựng cơ nghiệp. Giờ con để lại cho nhà con, tức là cho các con của con chứ có để cho ai đâu mà mẹ lo. Bà Liễu toan lên tiếng cãi vì thấy bất công quá, nhưng vừa lúc ấy ông Quang từ ngoài cầm tờ báo bước vô nên hai mẹ con đành ngưng ngang câu chuyện, để lại nỗi ấm ức nặng trĩu trong lòng bà mẹ, bởi bà vừa tiếc con lại vừa tiếc của. Một lúc sau, Kim dẫn hai em vào thăm mẹ. Trong ba chị em thì chỉ có mình Kim còn nói rành tiếng Việt vì gắn bó với bố mẹ và vì là giọng hát chính trong ca đoàn nhà thờ. Ba chị em rón rén bước vào, khẽ gật đầu chào bà ngoại đang ngồi ở cái ghế cuối phòng. Bà Quang mở mắt nhìn các con, vẫy chúng nó lại gần. Con Kim ngồi ghé lên mép giường, khom người hỏi thăm mẹ. Bà Quang cởi quạng nắm tay con gái rồi nhẹ nhàng kể. Các con biết không, mẹ lấy chồng sớm. Lúc mẹ bằng tuổi con bây giờ thì con đã 4 tuổi. Mẹ sinh con trong hoàn cảnh thiếu thốn. Bữa cơm bữa cháo, ốm đau không thuốc thang. Nhưng cũng may nhờ chú che chở. Bố mẹ dắt con đi vượt biển và đem con sang đến bên này. Mẹ mừng là con đã ăn học thành tài. Giờ mẹ có nhắm mắt cũng chỉ lo cho hai đứa em của con thôi. Kim à, con hứa với mẹ nha, là con luôn ở cạnh bên các em, chừng nào chúng nó học xong như con á thì mẹ mới an lòng. Con Kim chưa nghe hết câu đã òa lên khóc, hai thằng em chỉ hiểu lẫm bõm nhưng cũng sụt sùi khóc theo chị. Kim lau nước mắt, quay sang nói tiếng anh, bắt hai đứa phải hứa với mẹ sẽ tốt nghiệp đại học. Hai đứa em đồng thanh cam kết. Bà Quang hài lòng, đưa hai cánh tay lên ôm các con vào lòng. Ngồi bên mẹ, con Kim thấy rõ mẹ mình chỉ có một ước mơ duy nhất là mong các con tốt nghiệp đại học. Tưởng gì chứ cái ước mơ ấy thì tầm thường quá, bởi 10 người đi học thì 9 người đỗ có gì khó khăn đâu mà mẹ nó cứ tha thiết dặn dò mãi. Nhưng bà Quang lại bảo Kim, con phải nhắc nhở hai em sớm tối đọc kinh, đi lễ nhà thờ. Việc đời việc đạo phải giữ vẹn cả hai con nhé. Bà ngừng lại, ho mấy tiếng rồi tiếp. <cười> Trong 3 năm, Chúa giảng đạo, Chúa chỉ dạy các tông đồ công một kinh duy nhất là kinh Lạy Cha. Xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Ý Chúa muốn bảo chúng ta là khi đã có đủ cơm ăn ngày hai bữa thì phải làm phúc bố thí cho người nghèo khổ. Đạo của Chúa là đạo bác ái. Cho nên không có đạo nào có nhiều cơ quan từ thiện bằng đạo Công giáo. Các con phải nhớ lấy. Ông Quang ngồi ở góc phòng, ngạc nhiên thấy vợ mình càng gần cái chết thì lại càng sáng suốt nhắc chuyện đạo nhiều hơn chuyện đời, có nghĩa là tâm hồn vợ ông đã thanh thản lắm, sẵn sàng ra đi không còn vướng bận gì nữa. Hôm sau chú Nhật cả nhà tụ tập quanh giường bệnh. Các bà trong hội con đức mẹ cùng một số bằng hữu thân thiết, sau khi đi lễ nhà thờ, cùng dù nhau kéo đến để đọc kinh cho bà Quang vì xem chừng sức khỏe bà đã quá suy nhược. Con Kim đã liên lạc với nhà quản đã cho phóng lớn bức hình chụp của mẹ để nay mai mang theo chiếc quan tài ra nghĩa trang. Ông Quang cũng đã đặt sẵn tấm mộ bia bằng đá cẩm thạch có ghi hàng chữ Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh 1956-2000. Bà hội trưởng hội các bà mẹ công giáo thì phụ giúp may áo tang, xé khăn tang và lập sẵn danh sách những cá nhân và đoàn thể sẽ đặt vòng hoa phúng viếng và đăng báo phân nêu Bà thủ quỹ của hội cũng cỡ tuổi bà Quang, nghĩa là mới ngoài 40, trước đây va chạm nặng với bà Quang khi sinh hoạt đoàn thể, gặp nhau thường làm mặt nặng hoặc nói khéo nói cạnh, kéo bè kết cánh để cô lập bà Quang. Người Việt Nam thì hễ hoạt động chung hoặc hùn họp làm ăn thì thế nào cũng khó tránh khỏi những xích mích kiểu đó. Nhưng khi biết mọi người đều ghé thăm bà Quang, bà thủ quỹ thấy mình lẻ loi vội thức thời đổi thái độ, tự ý tìm tới, mang bó hoa thật lớn vào cắm ở đầu giường và xin lỗi bà Quang, bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận. Bà Quang cảm động nắm tay người bạn cũ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net